kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điển thính phòng tiên đạo kỳ truyền mời quý vị nghe tiếp mọi chuyện quang ngầm chi hoài tác giả nhĩ cảnh chương hai trăm hai hóa ra là ngươi Cùng lúc đó, cách không xa thất huyết đồng Gần vùng ven cấm hải Ở một nơi truyền tống trần vốn bị bỏ hoang Đột nhiên lấp lánh Bên trong lộ ra một đám sương mù Sương mù này nhanh chóng ngưng thật Hóa thành một cỗ vụ bản Sau đó đi ra khỏi truyền tống trần lo nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp phá hủy trận pháp Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Ngờ mặt lên trời cười dài He he he he quạc, vẫn bị ra ra Người lừa chạy trốn Vụ bàn trong sự ngưng tụ này chậm rãi hóa thành một bộ dáng trung niên, lúc này phải mặt mang theo sự đặc ý trước này chưa từng có. Trên thực tế, cuối cùng gã cũng là cố ý để gỡ thành bắt được, chính là vì mượn truyền thống lấy bí pháp chủ nhân cho, đào xuất thăng thiên. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp. Thời gian cũng không chỉ hoãn bao lâu, kế tiếp chính là giao dịch cùng với chủ nhân. Hạ quyển thái âm hóa kiều đàn đã bị ta hoàn toàn để dưới lưng. hiện giờ chỉ có tạ biết hứa hẹn của bọn họ nếu không cho cũng đừng mơ lấy được hạ quyển đan phương này. tù sĩ trung niên này cười lạnh, thân thể đoán được một cái nhanh chóng đi xa. dưới ánh trăng, gã phi nhanh ở trong vùng hoàng dã nhưng không chú ý tới, bên trong cái bóng của gã mở ra một con mắt. cho dù thân thể quỷ dị nhưng vẫn có cái bóng tồn tại, mà chỉ cần có bóng thì sẽ có cái bóng hứa thanh tồn tại, hứa thành. Là cố ý thả gã đi Về phần đối phương muốn gặp lục già Hứa thành không tin Mà nếu đối phương chết cũng không nói Hứa thành dứt khoát để cho gã tưởng như an toàn Như vậy mới có thể Để bản thân dẫn mình đi xem một chút Phía sau là ai Mà phạm vi ảnh nhãn Lục trưởng hứa thành người trên biển tìm kiếm bách quỳ dạ anh Cũng đã cảm thụ qua Phạm vi rất lớn Hiện giờ vẫn ở trong cảm giác của án Mặc dù xuất hiện một chút mơ hồ Nhưng cũng không ảnh hưởng mà cảm giác phương vị cũng đủ rồi hứa thành mở mắt ra điều chỉnh trận pháp hướng nơi cảm giác mở ra truyền thống về phần một truyền thống trận khác bị hủy cái này không có quan hệ biết phương vị phụ cận sẽ có truyền thống trận khác trong khoảnh khắc tiếp theo thân ảnh của hứa thành biến mất lúc này ở khu vực ngoài khơi nam hoàng châu tốc độ thân thể tu sĩ trung điền rơi xuống bù tạo thành cực nhanh thờ dịp bóng đêm một đường chảy nhanh trong lúc đó Gã cũng nhiều lần quay đầu lại xem xét Còn tản ra cảm giác dò xét xung quanh Cho dù nhiều lần xác định không có người đi theo Nhưng gã vẫn rất cẩn thận Chẳng qua cái bóng quỷ dị Lúc trước gã cũng không hiểu rõ Vì thế cũng không biết trong thân thể ký sinh của mình Tồn tại một con mắt Nhưng mà nhìn chung tu sĩ quỷ u tộc này đề phòng rất mạnh Trước tiên gã không liền đi tới nơi gặp mặt chủ nhân Mà là dùng thời gian một đêm vòng qua một vòng lớn Cuối cùng đột nhiên ở một chỗ bờ biển, nhìn từ xa dừng lại ở trên một chiếc thương thuyền, gầm nhẹ mở miệng. Lại đây đi, ta đã lấy được thứ các người muốn. Sau đó gã yên lặng chờ đợi, quan sát chặt chẽ xung quanh, nhưng không nhìn thấy ánh mắt bên trong thân thể ký sinh, đang nhèo lại thành một khe hở, cũng đang quan sát gã. Một lúc lâu sau, xung quanh vẫn như bình thường, tu sĩ quý ưu tộc này xoay người nhoáng lên một cái, đổi phương hướng, tất cả lúc trước đều là do gã cố ý, muốn lừa gạt một chút xem có thật sự an toàn hay không lúc này gã rút cuộc đã an tâm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý khi bình minh ở một nơi khác gần bờ biển không có bất kỳ dao động do dự nào mà nhảy vào ngay sau đó một con cá kiếm đang bơi ở trên biển đột nhiên run lên thay đổi phương hướng và bơi nhanh nhưng ánh mắt của cái bóng là ký sinh trên bản thể quý ưu tộc này cho nên cho dù lúc này đối phương có thân thể ký sinh mới nhưng ảnh nhãn vẫn tồn tại quỷ dị, kỳ thật cũng xem vào cấp độ, mà trình độ quỷ dị của cây bóng rõ ràng vượt xa quỷ u tộc, thậm chí có thể nói là thiên địch. Đồng thời cây bóng cũng có chút cảm xúc dao động, nó tựa hồ phát hiện mình và quỷ u tộc hình như rất phối hợp. Nếu như là lúc trước không phải ký sinh là hứa thành, mà là một quỷ u tộc, nghĩ tới đây, cái bóng bỗng nhiên cắt đứt suy nghĩ của mình, nhận lên một tiêu ghê tởm. Nó cảm thấy quỷ u tộc Không xứng so sánh với mình Càng không xứng so sánh với hứa má đầu kia Quỷ u tộc chỉ là thức ăn của mình mà thôi Mình làm sao có thể sinh ra ý nghĩ Muốn ký sinh trên người thức ăn cơ chứ Ý nghĩ này Làm cho cái bóng cảm thấy Mình bị sỉ nhục Đồng thời cũng có một chút vẻ hoàng sợ nhớ tới trải nghiệm mình bị hứa má đầu trả tấn Vì thế nó lấy lại tinh thần Càng ra sức quan sát cô với tàn gia chỉ dẫn cho hứa thành Tất cả những điều này tên tù sĩ quỷ u tộc này không biết một chút nào cứ như vậy thời gian trôi qua con cá kiếm gã ký thần ở trong biển nhanh chóng bơi đi lại vòng quanh một vòng lớn trong lúc đó nó lại thay đổi bảy tám con hải thú rốt cuộc vào đêm hôm sau gã đang ở trên một con sau biển theo sóng biển phập vòng con sau biển này bị cuốn đến một bãi cát đen được coi là phạm vi thế lực của thất huyết đồng nước biển tản đi để lại bọt nước màu đen Trăng sáng ở trên bầu trời, ánh trăng rơi vào trên những giọt nước này, tản ra u quang, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Sau biển bị quỷ u tộc ký thần, nằm ở trên bãi cát không nhúc nhích. Cho đến khi thời gian trôi qua từng chốt một, đêm đến và từ từ trôi đi. Bình minh của ngày mới, mang theo một màu đen mờ nhạt, trong khoảnh khắc, mặt trăng rời đi, mặt trời vẫn chưa trở về vị trí, im lặng đến gần. Ví dụ như lúc này trong bóng tối của bình minh. từ đằng xa có thân ảnh đi tới tổng cộng có bốn thân ảnh đều mặc đạo bào màu đen bao phủ toàn thân cùng với đầu không nhìn ra bộ dáng mà đạo bào rộng lớn cũng khiến cho thân hình bị ẩn ở bên trong nhìn không ra có phải nhân tộc hay không cũng bởi vậy nhìn không ra giới tính cụ thể đồng thời trên người bốn đạo thân ảnh này cũng không có bất kỳ dao động tu vi nào hiển nhiên bị ẩn nấp cực sâu càng là mơ hồ ở bên ngoài thân thể bốn thân ảnh này tồn tại một vẻ mông lung đây là một loại che đậy dao động trận pháp phòng ngừa thủ đoạn thần thức tập trung hình thành không giống như là pháp khí mà giống như một loại thiên phú tộc quần lúc này bốn thân ảnh này từng bước một đi về phía bãi biển chậm rãi tiếp cận cho đến khi đi đến gần tu sĩ quỷ ô tộc ký thần sau biển thì dừng lại một khắc cước bộ dừng lại thân ảnh ở phía trước không nhúc nhích ba người ở phía sau nhanh chóng tàn ra Mỗi một người lấy ra một cây đĩa đặt trên mặt đất, tựa như đang giỏ xét. Trong mấy nhịp thở, giỏ xét kết thúc. Ba người này xoay người, cung kính đứng ở chỗ của mình, bày ra ba cái bàn tròn xếp xung quanh. Gió biển thổi tới, tản ra xung quanh. thảo mùi tanh của nước biển, cũng xoáy lên nước biển. Khi xâm nhập vào trên bờ, gió cũng rời vào thân lành hoặc áo choàng đứng ở bên cạnh con sóng biển kia, đem nó tung bày phấp phới, Đồng thời cũng hơi vén lên một ít mũ choàng che đầu, Lộ ra một lọn tóc Lọn tóc màu xanh Trong lúc lọn tóc tung bay Tất ảnh này, này cúi đầu truyền ra thành âm thanh thúy Người đến trễ Khi lời nói của làng tác truyền ra Sau biển chết mặt đất đáp lại Bằng âm thanh trầm thấp Hiếu chút nữa đã bị người giết chết ở tư thổ rồi Nhiệm vụ lần này của các người Cũng không nói cho ta biết Sẽ gặp phải người bên thái như vậy Tên kia quả thực so với ta còn quỷ dị hơn vậy việc này cũng nằm ngoài dữ liệu của chúng ta nhưng sau đó sẽ bồi thường cho người như vậy thu hoạch nhiệm vụ của người đưa cho ta đi theo thanh găm truyền ra vào giờ khắc này do lớn hơn một chút đem cây mũ áo choàng vốn đã xốc lên mùa khóc triệt đề thổi ra lộ ra bên trong là một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt trần mái tóc dài màu lam phiêu vũ đôi mắt xanh lấp lánh làn da trắng nõn mang theo ánh sáng mềm mại như ngọc thạch chính là công chúa hài tinh tộc đến thăm thất huyết đồng vì công chúa này lúc trước ở bến cảng 176 vừa gặp hứa thành đã tặng một con ốc biển sau đó trong thất huyết đồng nhiều lần bái phòng hỏi thăm hứa thành lúc trước trong ánh mắt ngây thơ hồn nhiên dường như không có tâm cơ gì nếu có thì đều là thưởng thức hứa thanh mà thôi mà câu hỏi cũng bao hàm rất nhiều nhưng nếu lúc này đem những vấn đề của nàng ta tổng hợp cùng một chỗ nhất định có thể thấy được ẩn giấu trong những vấn đề đó phần lớn là điều tra tính cách và thói quen của Hứa Thành. khi nắm giữ thói quen và tính cách của một người như vậy có thể nhắm vào người này bố trí một vài kế hoạch. hiển nhiên nàng ta đã sớm để mắt tới Hứa Thành chuẩn bị bố cục sau này. Hê! <cười> <cười> cái này không vội mấy năm nay các người âm thầm bắt nhiều thiên kiều các tộc như vậy kể cả thất huyết đồng hẳn là cũng không ít. nói như vậy hiện giờ chủ dược đã đủ. các người đáp ứng thù lao của ta phải đổi một lần, ta cũng muốn một quả thái âm hóa kiều đàn. thiếu nữ nhìn thoáng qua sau biển trên mặt cát, lúc này một hắc bảo nhân của hải tinh tộc một bên bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. thiếu chủ, thời gian đã đến, nếu cứ tiếp tục trễ, quyền hạn của các trường lão có hạn khó có thể liên tục che giấu, sẽ bị thất huyết đồng dò xét. thù lao của người cần phải về trong tộc mới được, nếu người không yên tâm. Theo ta trở về hải tinh tộc là được thiếu nữ không rõ dự Nói xong đứng tích phải lên Liền muốn đem tu sĩ quý ưu tộc Ký thần nơi trên mặt cát lấy đi Nhưng ngay tại thời điểm này Một thanh âm lạnh như băng Mang theo sát phạt Quanh quẩn khắp nơi Thì ra là ngươi Thanh âm này Làm sao trên biển cát nhất thời run rẩy, Không có bất kỳ do dự nào Lập tức tự bảo lựa chọn tự sát Cùng lúc đó Vị thiếu nữ hải tinh tộc kiểm biến sắc nhanh chóng lùi về phía sau Bà tu sĩ hải tinh tộc khác xung quanh thân thể chấn động tu vi âm âm tản ra thủ hộ thiếu nữ lùi ra phía sau nhưng là vẫn muộn trong nhai mắt tiếp theo một đạo thân ảnh giống như là sấm chớp từ xa gào thét lao đến hướng nơi này nổ vang thân ảnh này không hề che giấu bộ dáng không còn là bộ dáng trung niên nữa mà là hóa thành hứa thanh bản thể trong cơ thể như có một đại lục thiêu đốt biển lửa tản mắt ra ngập trời trong bình minh đen tối này biển lửa trong cơ thể hứa thành chiếu rọi thoáng cái liền sáng người hơn nữa sát khí trong mắt phô thiền dưới chân một thương long khổng lồ mang theo vẻ dữ tợn và kiều hận đó là tâm tình của hứa thành kéo dài còn ở sau lưng kỳ mô khổng lồ gờ mặt lên trời gầm thét đuôi hỏa diễm màu đen khuếch tán xung quanh tựa như thần ba hàng lâm giờ khắc này hứa thành không bảo lưu bùng đổ toàn bộ áp lực sát khí trong đáy lòng khí tức kinh thiên động địa đi thẳng tới bốn người hải tinh tộc hứa thanh ánh mắt công chúa hải tinh tộc kia có rút lại sắc mặt biến đổi muốn lùi về phía sau nhưng đã muộn thân ảnh hứa thanh trông nhẹ mắt đến gần tay phải giơ lên hung hăng vỗ xuống mặt đất thiên địa nổ vang tám hướng chấn động mặt đất trực tiếp nổ tung một cái hố sâu to lớn ở bên trong hình thành nhấc lên khí tức cuồng bảo khiến cho bốn tu sĩ hải tinh tộc này đồng loạt phun ra máu tươi còn có một người ngăn cản ở phía trước thừa nhận lửa giận của Hứa Thành dưới một trường quả án trực tiếp liền thân thể sụp đổ tứ phần ngũ liệt hình thần câu diệt bị kìm mồ hút tới linh hồn cũng bị Hứa Thành hút đi chấn áp ở trong pháp khiếu, không đi trùng kích mà là không ngừng thiêu đốt ba người còn lại lúc này tâm thần nổ vàng vẻ mặt hoàng sợ đại biến sau đó bốn người các nàng không một chút nào do dự tù vị trong cơ thể nháy mắt bùng nổ là một người ba đoàn bệnh hỏa ba người hai đoàn mệnh hỏa Ba đoàn mệnh hòa chính là công chúa kia, hai đoàn mệnh hòa chính là ba tộc nhân ở một bên. Nhưng tù vi của các đảng căn bản không có chút tác dụng nào, thậm chí mệnh hòa trong cơ thể đều lách động, dường như khó có thể kiên trì quá lâu. Mà sát khí đến từ trên người hứa thành không gì sánh kịp, tựa như phong bạo, mang theo nộ hòa vô tận, phát tiết về phía các đảng. mười 213. huyết nhiễm bố y Sát khí của hứa thành đè nén đã thật lâu, từ một khắc biết bách đại sư bị ám sát. trong cơ thể của hắn giống như có một lưỡi rào sắc bén điên cuồng tàn phá muốn phá nát cơ thể muốn giết chóc khắp nơi nhưng hắn lại không thể chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống cỗ sát khí ngập trời này làm cho mình phải bình tĩnh lại lấy suy nghĩ bình tĩnh đi tới từ thổ ở nơi đó càng phải cẩn thận từng lì từng tí cho dù bắt được cũng không thể chém giết hung thủ chỉ có thể chậm rãi tra tấn muốn từ trong việc đào ra hung thủ phía sau màn dày vò như thế cho đến nay hắn rốt cuộc tìm được một manh mối Mà sát ý trong nội tâm cũng không cách nào áp chế được nữa Tại đây bùng nổ Hứa Thành mạnh mẽ lao ra Tốc độ nhanh chóng Trong nháy mắt đã đến trước mặt một tù sĩ hải tinh tộc Tù sĩ này là một nữ tù Theo hứa Thành tới gần Hai đoàn bệnh hỏa trong cơ thể kịch liệt lay động Mặt thấy sắp dập tắt Thì tay phải hứa Thành đã vươn ra Mang theo kiều hận vô cùng Mang theo sự điên cuồng kinh người Mang theo khí thức đáng sợ Trong nháy mắt tay phải trong thùng bụng của nữ nhân này Trực tiếp tiến vào trong đó một tay nắm lấy mệnh hỏa Hùng hăng bóp một cái âm một tiếng tiếng kêu thảm tuyệt nhân hoàn từ trong miệng của nữ tù hải tinh tộc này thống khổ truyền ra cả đời này của nàng chưa bao giờ thừa nhận quả đau đớn như thế này đây là mệnh hỏa sinh sinh bị tra tấn dập tắt không chấm dứt sau khi hứa thành hùng hăng vùng tay lên lại đem một đoàn mệnh hỏa toàn bộ kéo dài máu tươi đầm đìa theo mệnh hỏa sụp đổ tất cả pháp khiếu trong cơ thể nữ tu hải tinh tộc này ầm ầm bạo liệt tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra lại nhanh chóng suy yếu tất cả những chuyện này khiến cho cả người nàng thất khiếu chảy máu nhưng hứa thành giết chóc không có chấm dứt hắn trực tiếp lao tới cùng đầu nữ tử này trong phút chốc nữ tử này gương mặt vốn cò như tù mỹ giống như một cái bị đánh nát trực tiếp đổ tung toàn thân hứa thành đều là máu tươi sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía hai tên hải tinh tộc còn lại nhất là công chúa hải tinh tộc kia phía sau hắn kimô mô hót vàng hùng hằng hít một cái thi thể vỡ đầu ở một bên nhưng không hít được gì vì thế nghiêng đầu hung tàn nhìn về phía công chú hải tinh tộc dưới ánh trăng sát khí toàn thân hứa thanh tràn ngập như hung thần kim mô như tuyệt thế hùng thú ở một bên khí thế kinh thiên động địa hứa thanh chuyện này vị công chú hải tinh tộc kia sắc mặt tái nhợt trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ vừa mới mở miệng bên cạnh là tu sĩ hộ đạo hải tinh tộc phát ra một tiếng gào thét cả người mạnh mẽ lao ra. công chúa đi nhanh trong lời nói toàn thân tu sĩ hải tinh tộc này quang mang lấp lánh mệnh hỏa theo đốt tất cả pháo cứu đều đang bùng nổ một cỗ khí tức tự bạo trong cơ thể khuếch tán ra hơn nữa trong lúc bấm quyết dẫn động ba bà cái bàn tròn bố trí xung quanh ba bà cái bàn tròn kia lại tản mát ra khí tức kinh người hóa thành từng đạo thiểm điện ở giữa không trung hình thành một tâm lưới lớn chấn áp trói buộc về phía hứa thành Mặt thấy như thế công chúa hải tinh tộc cắn rồng một cái mạnh mẽ xoay người lao vào biển rộng nàng ta biết không thể trở về thất huyết đồng lúc này nhất định phải mong chóng rời đi nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng ta lao xuống biển thì một con rùa biển khổng lồ từ dưới biển đột nhiên lao ra trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ cùng với tuyệt vọng trong miệng không biết là làm thế nào vậy mà phát ra âm thanh kiệt kiệt cắn tới chỗ nàng ta đồng thời một cây thiết thiên bổ đen cũng nhanh chóng lao ra từ chỗ hứa thành ở giữa không trung liền hình thành từng đạo thiểm điện hắc sắc bắn tới công chúa hải tinh tộc trong nháy mắt rùa biển cùng với công chúa hải tinh tộc va chạm cùng một chỗ còn có lực lượng thiết thêm màu đen tiếng nổ vang dội cả đất trời cùng lúc đó sát ý trong mắt hứa thanh bốc lên không có giảm bớt nửa điểm khi ba cái bàn tròn hình thành đại võng thiểm điện hạ xuống muốn bao phủ chói buộc hắn thì trong cơ thể hứa thanh lực lượng kim bộ luyện vạn linh trượt bùng nổ hắn ngẩng đầu mạnh mẽ Mô sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp hướng về phía trước vọt tới. Thân hình khổng lồ, đuôi hỏa diễn màu đen của Phượng Hoàng vào giờ khắc này, giống như trường cung bắn lên bầu trời. Trực tiếp va chạm cùng với đại võng thiềm điện. Trong nháy mắt sau đó, đại võng sụp đổ bị xé rách. Trong tiếng răng rắc xung quanh ba cái bàn tròn cũng đều vỡ vụn, tứ phần ngũ liệt. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Thật sự là giờ khắc này, với thanh bùng nổ ra chính là chiến lực có thể so với bốn đoàn mạch hỏa. Chỉ là tù sĩ hai đoàn bệnh hỏa, dù có pháp khí, cũng vẫn không có khả năng gây ra sóng lớn. ngay sau đó, thân thể Hứa Thành biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một tên tu sĩ hải tinh tộc sông tới muốn tự bạo để kéo dài thời gian. Tay phải giơ lên vỗ một trưởng lên trán của người này. Ở trong mắt Tu sĩ hải tinh tộc này lộ ra vẻ hoàng sợ cùng với tuyệt vọng, không cách nào hình dung. Hứa Thành hùng hằng hết một cái, xót hoa bùng nổ, linh hồn bị mạnh mẽ hút tới. Loại thống khổ bị hút ra hồn phách khi vẫn còn đang sống này Khiến cho tù sĩ hải tinh tộc này kêu thảm vô cùng Càng người mãnh liệt rung dày kim mồ luyện vạn linh bùng nổ Ở giữa không trùng lần thứ hai ít một cái Nhật thời thân thể tù sĩ này vừa rung dày Một lượng lớn khí huyết từ thất khiếu bay lên không trung, Linh hồn cùng với khí huyết đều bị rút ra Toàn bộ quá trình cũng chỉ hai nhịp thở Tù sĩ hải tinh tộc này liền trực tiếp hóa thành thây khô Sau khi ngã xuống đất thì tàn nát Trở thành chó bụi. cùng lúc đó công chúa hải tinh tộc bị rùa biển ngăn trở lại bị thiết thiềm chặn lại sắc mặt tái nhợt đến cực hạn nàng ta nhìn tộc nhân trong thời gian ngắn đã tử vong lúc này nhìn về phía hứa thành đang xoay người đi tới mang theo hùng sát kiêu ngạo vô tận sự hoàng sợ trong mắt làm cho tâm thần của nàng ta muốn sụp đổ nàng ta nhớ tới một màn ngày đó mình nhìn thấy hứa thành cùng với vị thiếu nữ áo đen đông u đảo kia rào chiến nàng ta nghĩ đến trong khoảng thời gian này ở thất quế đồng truyền ra tin đồn hung sát của bộ hung tỳ cả nghĩ đến lúc trước mình nhiều lần bái vòng và gương mặt tuyệt mỹ của đối phương tất cả những chuyện này đan xen cùng một chỗ hình thành sự không chân thật hình thành sự sợ hãi không thể tả lúc này nàng ta đang nhanh chóng lùi lại nhưng lại chậm tâm thần thất thủ khiến cho lão tổ kim cương tông nắm lấy cơ hội mạnh mẽ trực tiếp từ chân bụng xuyên qua rồi lại nhanh chóng xuyên trở về khi tiếng kêu thảm thiết từ chốc miệng công chúa hải tinh tộc chuyển ra rùa biển ở một bên mạnh mẽ mở cái miệng lớn cắn lên cánh tay của công chúa này chắc một tiếng trực tiếp cắn đất một bên nhai nuốt một bên vẻ mặt hiện lên sự điên cuồng nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự sợ hãi cùng một tiếng cầu xin thật sâu con rùa biển này chính là tên tu sĩ quý út tộc kia sau khi ký sinh trên thân sau biển tử vong trên người một con rùa biển ở dưới đáy biển sống lại vừa muốn chạy trốn nhưng rất nhanh gã liền phát hiện thất thể của mình đột nhiên đã mất đi tất cả không chế loài cảm giác này gã vô cùng quen thuộc vì thế sự hoảng sợ từ trong hồi ức tâm thần bùng nổ ra cái gì gã cũng không làm được chỉ có thể tuyệt vọng nhìn rùa biển mình ký thân vui vẻ xoay người bơi về bờ lúc này công chúa hải tinh tộc ở trên bờ bùng lại bị liên tục đâm qua tâm thần cũng sắp sụp đổ trên mặt lộ ra điềm đạm đáng thương trong mắt mang thức sự cầu xin thân thể run rẩy khóc lóc với hứa thành Hứa Thành, chuyện này ta có khổ tâm. Ta cũng... Không đợi nói xong, Hứa Thành đã đến gần, trực tiếp tát một cái. Nàng ta trực tiếp bị Hứa Thành cho ăn một cái bạt tài, một cái mệnh hòa trong cơ thể bị dập tắt. Nàng ta còn chưa kịp khôi phục lại, thì Hứa Thành lần thứ hai đi tới, lại một cái bạt tài nữa. Trong tiếng nổ vang, thiếu nữ kia phát ra tiếng kêu thảm, mặt trái sừng húp, tất cả răng ở trong miệng đều mang theo máu tươi sụp đổ mà phun ra, toàn bộ hộp sọ tựa như đều sắp sụp đổ mệnh hỏa cuối cùng trong cơ thể cũng đổ tung mà sau đó hứa thành đến gần hùng hằng túc một cước vào vết thương trên bụng của thiếu nữ này máu tươi của thiếu nữ này lần thứ ba phun trào cả người bị ném lên tất cả pháp khiếu trong cơ thể dưới cỗ đại lực này phành phành vỡ vụn triệt để phế đi tù vì mà cơn đau đớn kịch liệt này khiến cho nàng ta muốn hôn mê nhưng ngày sau đó một viên thuốc bị hứa thành nhét vào trong miệng khiến cho sinh cơ được kéo dài và không cách nào hôn mê. Vì thế, nàng ta chỉ có thể ở trong cơn đau nhất của thân thể, kêu gào thảm thiết, vẻ mặt cũng vặn vẹo, trò mắt không còn là sự tuyệt vọng nữa, mà là xen lẫn sự điên cuồng cùng với ác độc. Vừa định mở miệng, thì bị một quyền của hứa thành đánh vào mồm, trực tiếp làm cho mồm của nàng ta vỡ nát, huyết nhục mơ hồ. Tiếp theo, hứa thành lạnh lùng nhìn nàng ta, hít sâu một hơi, phất tay, thường lông mở miệng, Một ngụm nuốt con rùa biển vào trong cơ thể Sau đó phiêu phù ở giữa không trung Mà hứa thành Thì cầm theo chân phải của công chúa hải tinh tộc đi tới Ở trên bãi cát Giống như là lưỡi dao sắc bén này Mà sát huyết nhục Công chúa hải tinh tộc này Khiến cho nguồn thống khổ không chỉ là sự sụp đổ Của pháp khíu trong cơ thể Còn có thiên đao vạn quả trên thân thể Cùng với tra tấn tinh thần liên tục Vì thế trong bà sát tàn khốc này Tiếng kêu thảm thiết cũng không thành tiếng người nữa rồi Cứ như vậy Hứa Thành một đường đi tới, ở phía sau hắn, hình thành một vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Vết máu này lan tràn, càng ngày càng dài, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng yếu ớt. Cho đến không lâu sau, Hứa Thành đi vào trong phạm vi trần pháp thất huyết đồng, thấy được Hùng Thành xa xa, mặt hắn không chút thay đổi, truyền ra lời nói. Hứa Thành, tỳ trưởng bộ hùng tỳ đệ thất phòng danh sách thất huyết đồng, báo lên tông môn, hai tinh tộc phản bội, Xin đại trận tổng môn trấn áp tất cả hải tinh tộc trong thất huyết đồng Không thể để cho truyền tống chạy trốn Không thể để cho chúng truyền ra thanh ngâm bên ngoài Trấn áp tại chỗ Lời vừa nói ra Đại trận của thất huyết đồng nhất thời nổ vang Giống như đang nhanh chóng sang lọc Trong khoảnh khắc tiếp theo Một âm thanh giả nua từ đệ lục phong truyền ra mang theo hô hấp rôn dập Truyền khắp tám hướng Có thể Theo lời nói quanh quẩn Đại trận tông môn thất huyết đồng bỗng nhất khởi động chấn áp bắt đầu Cùng lúc đó Từng đạo thân đành từ trong thất huyết đồng bay ra Thăng đến chỗ hứa thành Rất nhanh lục già đi ra từ đệ lục phòng Cơ hồ là dưới một bước Ông ta liền vượt qua phạm vi Đến trước mặt hứa thành Một thân tu vi nguyên đánh Khiến cho bản thân giống như là mặt trời Tản mát ra liệt hỏa cùng với sự điên cuồng vặn vẹo tất cả phạm vi xung quanh Hứa thành Người cha được cái gì Hứa thành hít sâu một hơi Cô nén uy áp từ tu sĩ Nguyên Anh Ông Quyền chấm thấp mở miệng Lục già siêu hồn là biết Nói xong Hứa thành phất tay Đem công chúa sau lưng ném đếm trước mặt lục già Lục già hô hấp dồn dập Nếu đổi là phong chủ khác Sợ là chưa chắc sẽ bởi vì một câu nói của hứa thành liền thật sự siêu hồn Nhưng ông ta thì không giống Lúc này lục già không có bất kỳ do dự nào Tay phải mạnh mẽ giơ lên Đặt trên trán của công chúa Hải Tinh Tộc Bắt đầu siêu hồn thời gian không dài đám người đội trưởng cũng đều bay tới ai nấy thấy một màn này vẻ mặt đồng loạt cước trọng đi tới bên cạnh hứa thành yên lặng chờ đợi đội trưởng nhìn công chúa hải tinh tộc thị lường kêu thảm thiết lại nhìn hứa thành mặt không chút thay đổi nhưng sát khí trên người vẫn đồng đậm như trước vỗ vỗ bả vải hắn tiểu a thành chuyện này sư huynh gánh vác cùng với người chương 214 trăm diệt pháp chỉ hứa thành nhẹ nhàng quay đầu hai mắt đầy tư máu nhìn đội trưởng bên cạnh tiểu a thành nhân sinh kỳ thật là một loại trải nghiệm đặc biệt có khổ có ngọt có bi có hỉ không phải một màu sắc cũng không có khả năng là một màu sắc đây là điều mà các vị thần trên trời cũng không thể thay đổi bởi vì chúng ta là con người chúng ta không phải là dã thú nên ta hiểu nỗi buồn của người lý giải sát ý của người ta muốn nói cho người biết muốn làm cái gì thì liền làm cái đó dựa theo tâm của người đi con đường chỉ thuộc về người đội trưởng mỉm cười nụ cười của gã hiếm khi có ánh nắng mặt trời Chúng ánh sáng này cũng theo hai mắt hứa thành chiếu vào trong tâm thần tràn đầy gian ý của hắn nhấc lên một tia dao động hứa thành trầm mặc hắn rất ít khi nghe được lời nói như vậy hai người đã từng giảng đạo lý nhân sinh với hắn như vậy là lôi đội và bách đại sư một lúc lâu sau hứa thành nghiêm túc nhìn đội trưởng một cái nặng nề gật gật đầu Sau đó nhìn lục già đang xoát hồn Chờ đợi đáp án của đối phương Hắn chỉ đưa ra công chúa hải tinh tộc Về phần tên quỷ u tộc kia Hứa thanh không đưa ra Hắn còn chưa trà tấn đối phương đủ Đồng thời đối phương cũng biết quá nhiều tin tức về hắn Không tiện để lộ ra ngoài Mà bây giờ tàu quần phía sau màn đã tìm được Tin tức từ công chúa hải tinh tộc Có thể biết được là đủ rồi Thật sự là cũng đích xác là như thế Theo siêu hồn thân thể lục già chậm rãi run rẩy, gân xanh ở trên chán phồng lên, trong mắt dần dần xuất hiện tờ máu, hô hấp run rập, trong miệng cũng truyền ra tiếng gém rằng vô thức. ngay sau đó, lục già dường như nhìn thấy điểm bấu chốt ký ức, cả người chấn động một chút, tâm tình bị vẫn tích cực điểm, ầm một tiếng. thân thể công chúa hải tinh tộc này trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, linh hồn bị lục già trực tiếp rút ra, ném vào trong miệng hung hăng cắn nuốt. vừa nhai, tơ máu trong mắt cũng theo đó mà nhiều thêm. sau đó ông ta không nói một lời, bấm quyết điểm một chỉ lên thương khùng nhất thời đại trận thất huyết đồng nổ vang, từng đạo lưu quang trực tiếp từ trận pháp ở trên mái vòm rơi xuống, đi thẳng đến vị trí chủ thành. chủ thành chấn động, mặt đất tựa như đang rung chuyển. từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, từng đạo thân ảnh lại bị trận pháp dẫn dắt bay lên không trung. từ xa nhìn lại, số lượng của những thân ảnh này đại khái khoảng 200 đều là tu sĩ hải tinh tộc, bên trong rõ ràng còn có có ba kim đàn lúc này chúng bắt ba người đều kinh hoàng nhưng mặc cho các nàng dãy giụa như thế nào cũng đều vô ích dưới sức mạnh khủng bố của trần pháp thất huyết đồng các nàng không xứng có lực phản kích trong nhai mắt liền ở trong hai mắt lục già đỏ thẫm bị bắt tới hơn hai trăm tu sĩ hải tinh tộc trong nhai mắt được đưa đến giữa không trung phía trước đám người hứa thành bởi vì tốc độ quá nhanh bên trong có không ít thân thể đều không thể thừa nhận được mà sụp đổ nổ tung về phần còn lại thì đều run rẩy Các loại kinh hồ, hoàng sợ Cùng với tiếng ô nào truyền ra Ánh mắt lục già lộ ra vẻ tản nhẫn Mở ra cái miệng tràn ra hấp lực nhất thời thiên địa biến sắc Phong vân đào truyền Bạt phường tự như đều rung động không ngừng Hơn hai tu tu sĩ này ở giữa không trung Phát ra tiếng kêu thảm thiết trói tải Thân thể của các nàng mắt thường có thể thấy được Nhanh chóng khổ héo Toàn bộ linh hồn của các nàng đều bị rút ra Dưới hấp lực của lục già Có thể nhìn thấy, từng luồng hồn ảnh Nhanh chóng từ thất khiếu của những tù sĩ hải tích tộc này tản ra, lao tới bên Lục Gia, bên trong còn bao hàm cả ba kim đàn. tựa hồ đối với Lục Gia mà nói, kim đàn cùng với trúc cơ và luyện khí không có gì khác nhau. Trong phút chốc, hơn 200 linh hồn vọt tới, bị Lục Gia nuốt vào. Theo đó có rất nhiều thông tin tràn tới, trong mắt càng nhiều tơ máu hơn. Cho đến cuối cùng, trong tiếng kêu thế lương thảm thiết của những linh hồn kia, Lục Gia đều cắn nuốt xuống tất cả các linh hồn. Sau đó ông ta nhắm hai mắt lại, sau vài nhịp thở, hai mắt lục già nhắm nghiền. Trong mắt sát khí thấy ngập trời, ông ta hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía hứa thành. Hứa thành cô nén uy áp khủng bố đến từ nguyên anh, nhìn lục già. Hứa thành, lão phù nợ cười một ân tình, sau này nếu lão thất không thu đổ đệ, ta sẽ thu người làm đệ tử thân truyền. Lục già nói sau, giờ tay lên lấy ra một gọc giản truyền âm làm sắc. Ngọc giản này cũng với Ngọc giản hứa thanh nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, không giống như là linh thạch chế tạo thành, càng giống như là vật so với linh thạch còn chân quý hơn tạo ra, thậm chí bản thân nó còn ẩn chứa khí tức có thể so với kim đàn. Cầm Ngọc giản màu lam này, lục già thanh nhất mở miệng. Lão thất! Trên thực tế, ông ta có thể không mở miệng, mà là lấy thần niệm truyền âm. Nhiều ông ta biết chuyện này là hứa thanh cha già, cũng biết ngay từ đầu nguyên nhân hứa thanh điều tra là cái gì. cho nên lục già đơn giản không phải truyền âm mà là trực tiếp mở miệng cũng tốt cho hứa thành biết những quả chuyện này chuyện này đã điều tra rõ ràng Hai tinh tộc nhiều năm trước đạt được quyền thượng thái âm hóa kiều đàn vì thế bắt đầu âm thầm bắt thiên kiều các tộc tiến hành rất che giấu nhiều năm qua đã bị bắt không ít năm đó khuyên tử của ta cũng ở trong số đó hiện giờ chủ dược của bọn họ đã thành hình nhưng thiếu hạ quyền Vì thế đã có chuyện Bách Đại Sư bị ám sát. Trên thực tế chuyện này hắn đã đã chuẩn bị từ lâu, hiện giờ mới triển khai mà thôi. Mà lần này Hải Tinh Tộc đi thăm thất quyết đồng, trên thực tế là âm thầm tới đầy tiếp ứng. Chuyện này nhìn mặt ngoài là Hải Tinh Tộc dã tâm bừng bừng, bí quá hóa liều làm sự việc mạo phạm lớn như vậy. Vô luận là năm đó mệnh lệnh bắt thiên kiều hay là từ chỗ Bách Đại Sư lấy đi hạ quyền đan phương, đều là tộc trưởng Hải Tinh Tộc tự mình hạ lệnh. Nhưng trên thực tế Hai tinh tộc suy ngược Bên ngoài ngay cả một nguyên lành cũng không có Cho dù lão tổ có trẻ dấu hiểm khích Nhưng tộc quần như thế Căn bản không có khả năng can đảm Làm việc ngập chơi như vậy Cũng không có khả năng đem loại chuyện này Làm vô cùng chủ đáo Khiến mấy năm này ta đều không thể phát hiện Chuyện này sau lưng nhất định có bí ẩn khác Người có ý gì Lục già thàn nhiên mở miệng Hứa thành ở một bên hô hấp rồn rập Sát khí trong mắt bốc lên tàn ra, hắn nghe được chủ mưu là tộc trưởng Hải Tinh tộc kia, cũng nghe được Lục già nói việc này có bí ẩn khác, rốt cuộc là bí ẩn gì. Hứa Thành tin tưởng không lâu sau sẽ biết được, nhưng ý niệm mãnh liệt nhất lúc này của hắn chính là giết chết tên tộc trưởng Hải Tinh tộc kia. Khi sát ý trong nội tâm của Hứa Thành đã dâng đầy, ngọc giản màu lam trong tay Lục già, truyền ra tiếng trầm thấp của thất gia. Hải Tinh tộc phản bội mình ước nên diệt tộc và lại thời gian phải nhanh. Nhưng lúc này ta không thể nào trở về Không cần ngươi trở về Giúp ta thỉnh lão tổ Việc này có thể để cho ta tính được hay không Ta đã nén nhiều năm rồi Muốn giết chọc xa tí trong bất lục ra giống như là hứa thành Đều sắp không áp chế được Ngọc giản không có thanh âm hồi đáp Cho đến khi qua hơn mười nhịp thở Một thanh âm âm trầm khan khan Từ bên trong bỗng nhiên truyền ra Lục tử nghe lệnh Lão tổ lục gia lập tức cung kính đám người hứa thành cùng với đội trưởng cũng cúi đầu mấy lần này khổ cho ngươi người đi đem toàn bộ hải tinh tộc một người không lưu lại đều chu sát lục gia ngẩng đầu trong ánh mắt lộ ra sự điên cuồng hứa thành cũng ngẩng đầu trong ánh mắt sát khí bùng nổ Tôn pháp trì lão tổ Lục giá hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười này không thoải mái, có rất nhiều bi thương cùng với vô tận điên cuồng, đến cuối cùng gần như hóa thành tiếng khóc. Sau đó mạnh mẽ phất tay, nhất thời đệ lục phong xa xa nổ vang, toàn bộ ngọn núi nhắc lên vô số bụi đất tứ tán. Toàn núi cao chốt vót này lại trực tiếp bay lên không trung. Tiếng nổ kinh thiên động trời vang lên, oanh động bát phương. Đồng thời có một cỗ uy áp cực lớn không cách nào hình dung Theo sự xuất hiện của toàn bộ đệ lục phong Quách tán khắp nơi Hơn nữa ở trên đệ lục phong này Từng chỗ động phủ mở ra Từng đệ tử đang bế quản đồng loạt đi ra Bên trong nhiều vị kim đàn cùng với trúc cờ không ít Mặc dù hơn phân nửa đệ tử đệ lục phong Đều đi chiến trường của hai thi tộc Nhưng đối với đệ lục phong mà nói Thứ không thiếu chính là pháp khí và khôi lỗi Cho nên trong khoảnh khắc tiếp theo Theo tiếng nổ vàng của ngọn núi khủng bố này Từng khôi lỗi ở trong núi bay giả, tràn ngập tám phương, số lượng chi chít không dưới mấy ngàn. Sau đó, từ tòa pháp khí chiến tranh cỡ lớn cũng ở trên đệ lục phong này hình thành. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời, đệ lục phong khổng lồ vô cùng, hào quang vạn trường, khí thế ngập trời. Cảm giác áp bách càng làm cho thiên địa biến sắc, phiêu phù ở trên bầu trời, giống như một tòa pháo đài chiến tranh, vừa khủng bố vừa mênh mông. Lục già cất bước thân thể nhoáng lên một cái đi thẳng đến pháo đài chiến tranh này theo ông ta tới gần toàn bộ đệ lục phòng chấn động mấy ngàn khôi lỗi cùng với đệ tử kim đan trúc cờ ở trong phòng đồng loạt quỳ lại tham kiến, kiến phong chủ. chủ thành ngầm như cầu vòng truyền khắp tám hướng tâm thần hứa thanh lắc lư đội trưởng cũng mở to con mắt thấp giọng thì thào lão đầu tử nói lục sư bá là thiên kiêu năm đó cùng với lão nổi danh chỉ là mấy năm này thế khổ vô tâm tu hành cái này mà cũng gọi là vô tâm tu hành à đặc biệt còn luyện cả đệ lục phong chưa từng có đánh hải thi tộc cũng chưa từng thấy sự bá giả sức như vậy trên bầu trời lục gia dừng bước cúi đầu lạnh lùng nhìn đội trưởng một cái đội trưởng rụt đầu lại ánh mắt lục già dịch tới trên người hứa thành nhu hòa hiếm thấy hứa thành vật này đưa cho ngươi hộ thân nói xong ông ta cầm lấy hồ lỗ rượu quanh nằm không rời tay nhoáng lên một cái nhất thời bên trong bay ra một đạo lam sắc quang mang bay đến chỗ hứa thành hóa thành một cái mặt dây chuyền bảo thạch màu lam phiêu phù ở trước mặt hứa thành mặt dây chuyền bảo thạch này tản ra ánh sáng còn có một cỗ phòng hộ kinh người ẩn chứa cỗ phòng hộ này ở trong cảm giác của hứa thành bạc bạc vô hạn khiến cho tâm thần của hắn rung chuyển phòng hộ nguyên anh đội trưởng hai mắt mở to kinh hô một tiếng trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt trông mong nhìn lục già trên bầu trời Còn nữa, hứa thành, người đi đem bốn chữ lão tổ đưa tới càng 176 của các người tới đây, chữ của lão tổ ẩn chứa thần thông. Các người cầm ở trong tay, còn có ta che chở, lần này người theo ta đi hại tinh tộc tận tình giết chóc, tận tình báo thù. Hại chúng ta đều phải đi phát tiết thật tốt nội tâm tích tụ. Lục già hít vào một hơi thật sâu, nói xong đi thẳng tới đệ lục phong, đạp lên trên đó. hứa thành nặng nề gật đầu sạt ý cho cơ thể vô cùng kịch liệt hắn muốn đi giết giết tất cả hải tinh tộc có thể nhìn thấy giết tộc trường hải tinh tộc giết ra một dòng máu ngập trời giết ra một người điên cuồng vô biên bằng không buồn bực trong lòng hắn tích tụ khó tan bằng không nó không đủ để chôn cất lão sử tôn chỉ lục ra hứa thành ôm quyền đi thẳng đến viện bảo tàng của cảng thất Huyết đồng ở bên trong dưới cái gật đầu của hai trường lão kim đàn hắn đem bộ chữ của lão tổ đưa ra Xoay người đi thẳng đến đệ lục phòng. Cuối cùng, đội trưởng chờ hắn ở đây. Hai người bước lên đệ lục phòng. Theo tiếng nổ vang của ngọn núi khổng lồ ở trên bầu trời, cả thiên địa đều vặn vẹo. Đệ lục phòng phá không bỏ đi, đi thẳng đến cấm hải. Hơn nữa, trong nháy mắt lao ra, ngọn núi này mơ hồ, trong nháy mắt dịch chuyển, giết tới hải tinh tộc. Trường 215 Nộ Hỏa Phần Hải Đệ lục phòng thất huyết đồng. Mấy năm nay, Cả tòa sơn thể này đã sớm bị lục gia luyện hóa, trở thành một pháo đài chiến lược. Ngoài trừ chính ông ta, không ai biết được trong tòa đệ lục phóng này, rốt cuộc tồn tại bao nhiêu pháp khí, rốt cuộc có thể bày ra loại uy lực kinh thiên gì. hiện giờ cũng là lần đầu tiên pháo đài chiến tranh đệ lục phòng xuất động. Mặc dù còn chưa hoàn toàn bày ra uy lực của nó, nhưng chỉ là một lần di chuyển ở trên biển cũng đã làm tâm thần mọi người nhấc liền sóng lớn. na gì đó là thần thông so với thuấn gì còn huyền diệu hơn. phạm vi của nó lớn hơn nhiều cần rất nhiều pháp lực mà có thể di chuyển cả tòa sơn thể này có thể tưởng tượng được động cơ hạch tâm trong pháo đài chiến tranh này nhất định sẽ khiến người ta thấy một kinh hãi trong khoảnh khắc tiếp theo ngọn núi khổng lồ này liền xuất hiện trước bầu trời cấm hải một đường phá không gào thét đi về phía trước những nơi đi qua biển rộng ở phía dưới quay cuồng khoách tán vô số hải thú đồng loạt run rẩy dưới đáy biển không dám tiếp cận mặt biển Còn có từng chiếc thương thuyền ở trên biển Tựa như lá cây phiêu diều Tù sĩ ở bên trong gần đầu nhìn thấy tòa núi khổng lồ này Nổ vang phóng đi Tâm tư kịch liệt dao động Vẻ mặt hoàng sợ không gì sánh được Mà lúc này trong ngọn núi Tâm thần gỡ thành cũng như vậy Cho dù là đội trưởng cũng đều không thể bình tĩnh Mắt đỏ nhìn trái nhìn phải Trong mắt bé sáng Phía trước hai người bọn họ Là lục già đang cầm bầu rượu nhìn về phương xa Sắc mặt âm trầm Trong cơ thể tựa như có biển máu đang bốc lên, sạt ý mạnh mẽ ảnh gương đến cả bầu trời, khiến cho địa lục phong một đường đi về phía trước, trời xanh cuồn cuộn, từng đạo thiểm điện lan tràn khắp xung quanh đổ tung, như từ ngọn lửa ngân giả kinh thế hãi tục. Hải tinh tộc là tiểu tộc, thực lực tộc quần đương nói so với thất huyết đồng ta, cho dù là nhân cư tộc cũng không sánh bằng. Tu sĩ kim đan ở trong tông môn chỉ có bảy người, bây giờ ba người đã chết, bốn người còn lại lục già thản nhiên bờ miệng hải tinh lão tổ là mạnh nhất là kim đan đại viên mãn nhưng ta hoài nghi hắn hẳn là đã sớm đột phá vẫn che giấu mà thôi ngoại trừ hắn già còn lại ba kim đan đều là sơ kỳ bên trong cũng báo hàm cả vị tộc trưởng hải tinh tộc kia tên tộc trưởng này có huyết mạch liên quan cùng với lão tổ là còn nối dõi cũng bởi vậy mới trở thành tộc trưởng tổng thể mà nói đây chính là một tiểu tộc Mà tiểu tộc như vậy có thể can đảm trêu trọng thất ước đồng. Và các tộc quần khác có thiên kiều. Nhìn như thế nào cũng không đúng. Cho nên, hứa thành, sau khi người đi đến nơi, phải cẩn thận một chút. Hai tinh tộc có thể có một số bí mật lớn. Lục già bình tĩnh mở miệng. Hứa thành in lặng gật đầu. Đội trường không nói gì. Thừa dịp hứa thành cùng với lục già không chú ý đến mình. Gã lùi ra phía sau vài bước. Sờ sờ núi đá trên mặt đất. quang mang trong mắt càng nông đậm. Hiện nhiên là gã đã rất thích kiệt bảo bối này rồi Nhưng không đợi đội trưởng xem xét quá lâu Khi ngọn nền lục phong này ông lên Sấm chất lui đỉnh vang rồi Đấu chuyển tinh gì Toàn bộ ngọn núi lại dịch chuyển Lần này trực tiếp xuất hiện Ở giữa không trung của hải tinh tộc Hải tinh tộc nằm ở giữa thất tuyết đồng Cùng với nhân ngư đảo Tộc đàn chỉ có một hòn đảo Ở giữa không trung nhìn ra bộ dáng Như là một con hải tinh khổng lồ Nhưng đã được chứng thực là bộ dáng đã bị hải tinh tộc sửa đổi. Thật sự là đào đâu ra một con sao biển lớn như vậy chứ? Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy bên trong hải tinh tộc có lắm chủ thành, phần lớn kiến trúc đều là lấy sàn hồ kiến tạo. Đồng thời đặc sắc nhất chính là trên đảo mọc vô số cây sàn hồ. Đây là một loại cây bộ dáng như là sàn hồ, từng cây rất cao lớn, ban đêm có thể tản ra ngũ sắc, ban ngày lại là một mảnh màu xám. Đồng thời có rất nhiều kiến trúc đều là tu kiến ở trên những cây săn hút khổng lồ này mà toàn bộ tộc nhân hải tinh tộc thì có ước chừng hơn 10 vạn người bởi vì thất huyết đồng che chở cho nên nhiều năm qua không có thừa nhận dung chuyển quá lớn thoạt nhìn hiện giờ coi như phồn hoa mà đệ lục phong xuất hiện cũng lập tức khiến cho hải tinh tộc chú ý bọn họ mặc dù không biết tòa pháo đài chiến tranh khổng lồ này của đệ lục phong nhưng cường giả ở trong tộc vẫn nhận ra được dao động công pháp của thất huyết đồng cho nên cơ hội trong khoảnh khắc khi sơn thể đệ lục phòng xuất hiện, một đạo thần niệm từ trong hải tinh tộc tản ra. Lại là thượng tông tất quyết đồng đến thăm, không biết là vị tiền bối nào đến tộc ta, có chỗ trầm chế, kính xin thượng tông lược thư. thâm niên tản ra là một lão già, mặc đạo bào ngũ thải. Lão già này vẻ mặt tươi cười, nhìn không ra suy nghĩ nội tâm. Bấy giờ từ dưới mặt đất bay lên không trung, ông quyền hướng đệ lục phòng. Nhưng đáp lại lão, Là lục già đứng ở trên đỉnh núi sát khí ngập trời biến thành một chỉ Nhất chỉ hạ xuống Nhất thời đệ lục phòng cực lớn tựa như ấn đài Hướng về phía hải tinh tộc ở dưới Hùng hàng đẻ lên Dưới uy áp này, thiên địa nổ vang Hư vô vỡ vụn Một cỗ áp lực thật lớn nghiền nát Trực tiếp hàng lâm ở trên hải tinh tộc Khiến cho tất cả ngọn núi ở trong hải tinh tộc Trong khoảnh khắc đều chấn động Xuất hiện vết nứt Tiếp theo tứ phần ngũ liệt vỡ vụn nổ tung Ngay cả mặt đất cũng như vậy, bị cô áp lực này hàng lâm, nhiều chỗ sụp đổ lõm xuống. Một màn này làm cho mọi người lão tổ hài tinh tộc đi ra ngành đón phải biến sắc. Lục gia, đây là ý gì? Là ý gì à? Người nói lão tử là ý gì? Sát khí trong lòng lục gia rút cuộc nè nén không nổi. Âm trầm truyền ra lời nói, đạp không bước đi. Trực tiếp đến trước mặt lão tổ hài tinh tộc, tay phải giơ lên hung hăng trả một cái. Thiên địa hỗn ám, nhật nguyệt thất sắc. thương khủng tàn vỡ thân thể lão tổ hải tích tộc không cách nào né tránh trực tiếp bị lục già bắt lấy theo lục già hung hăng bóp một cái thì ầm một tiếng trực tiếp nổ tung nhưng trong vụ nổ tung này một đạo huyết ảnh hình hải tinh từ trong đó bay ra ở xa xa một lần nữa hình thành thân thể phun ra máu tươi nhanh chóng lui về phía sau trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lục già có phải hiểu lầm gì không lục già lạnh lùng nhìn lão tổ hải tinh tộc một lần nữa hội tụ thành hình Quả nhiên, người cất dấu tù vì đã đột phá nguyên nành. Không sao, như vậy mới có chút thú vị. Để cho ta chịu đựng nhiều năm đau đớn mất hại tử như vậy, ta cũng muốn cho người nhấm nháp thống khổ một chút. Tộc quần của người, tộc địa của người, tất cả đều bị hủy trước mặt người. Trong lúc lục già nói chuyện, tay phải giơ lên bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên ấn một cái, nhất thời địa lục phong nổ vang. Phía dưới, hải tinh tộc nhanh chóng hạ xuống. cũng không phải là hoàn toàn hạ xuống mà là đến vị trí giữa không trung ước chừng ngàn trượng sau đó dừng lại từng đào hỏa diễm làm sắc từ bên trong sân thể tản ra trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hải tích tộc từ xa nhìn lại ngọn lửa màu lam này như thiên hỏa bao phủ khắp nơi lại như sao bằng rơi xuống nổ vang xung quanh khiến cho nước biển bốc hơi giữa nhiệt độ cao khiến cho vô số kiến trúc trên hải tích tộc đều bị thiêu đốt tiếng kêu thảm thiết không ngừng quên quần luyện cho ta luyện tộc quần người Luyện tộc nhân người, luyện tất cả huyết mạch của người, ta muốn sinh sinh luyện hải tinh tộc người, luyện thành một ngọn nến, đêm ngày thiêu đốt lên trước mộ ái từ của lão phù. Ánh mắt của lục già đỏ thẫm, phát điên rồi, trong lúc vứt tay, đệ lục phòng xuất hiện từng hàng pháp khí chiến tranh. Đồng loạt bùng đổ, hình thành từng chùm sáng bắn về phía đại địa hải tinh tộc, còn có khôi lỗi vườn quanh, từng đám sát khí tràn ngập, xông về phía hải tinh tộc, triển khai giết chóc. còn có đệ tử cùng với trưởng lão của đệ lục phong lúc này cũng đồng loạt lão xuống một màn này làm lão tổ hải tinh tộc ở trên bầu trời vẻ mặt âm trầm muốn ngăn trở nhưng trong khoảnh khắc sau đó lục già mang theo sát khí phong đến tiếng nổ vàng như thời quanh quẩn lão tổ hải tinh tộc lần thứ hai phun ra máu tươi trong mắt đo ngầu có một sợi ngân tuyến từ trong đồng tử nhanh chóng hiện lên khí thế của lão tăng vọt bên ngoài bản thân hình thành phong bạo bàng bạc quẹt ngang tám phương khí thế của lục già lại mạnh hơn chấn áp mà đến cùng lúc đó hứa thành cùng với đội trưởng cũng nhảy lên phóng xuống mặt đất một khắc rời xuống đất hứa thành đạp lên một gốc cây san hô hiện giờ là ban ngày cây san hô màu xám không chịu nổi sụp đổ ánh mắt hứa thành vằn vện từ máu Sát khí trong cơ thể đè nén đến hiện tại cũng không cách nào áp chế được nữa mạnh mẽ vọt tới hải tinh tộc đội trưởng không đi cùng hứa thành sau khi gã đáp xuống đất thì yên lặng đi theo phía sau bởi vì gã biết uất khí trong lòng gứa thành hiện giờ đang rất nặng cỗ uất khí này cần rất nhiều máu tươi và giết chóc mới có thể hóa giải đối với gã mà nói hài tinh tộc không quan trọng vô luận là sau đó thất giá âm thầm dặn dò đối với gã hay là gã cùng với gứa thành là đạo nghĩa chi giao, đều khiến cho gã hy vọng gứa thành có thể mau chóng khôi phục vì vậy lần đi theo này chỉ có một mục đích đó là đồng hành giết đi giết đi tiểu sư đệ trong loạn thế này Giết chóc là phát tiết duy nhất Năm đó tà chính là như vậy Không diệt mấy tộc Làm sao có thể làm cho người ta kính sợ đây Đội trường lầm bầm Trong mắt cũng có sự điên cuồng Mà Hứa Thành ở phía trước đã triển khai sát phạt Mệnh hỏa trong cơ thể Hứa Thành mở ra Bên ngoài thân thể Thiết thêm màu đen tản ra lôi quang phàm lại ánh mắt Hứa Thành nhìn thấy Thì chính là nơi xuất kích Trong khoảng thời gian ngắn tiếng nổ phát ngập trời Mà Hứa Thành ra tay nhanh chóng kích người chớp mắt đến trước mặt của một tên trúc cơ hải tinh tộc trước khi đối phương kịp phản ứng hứa thành đã hung hăng va chạm tiếng nổ vang lên thân thể trúc cơ hải tinh tộc này chỉ lăm xẻ bảy trực tiếp nổ tung mà bên trong huyết nhục tồn tại một sợi tơ như tiểu trùng màu bạc lúc này vặn vẹo ở trong khối thịt cũng theo tu sĩ hải tinh tộc này chết mà khổ héo hứa thành nhìn lướt qua nhoáng lên một cái đi thẳng về phía tổ miếu của hải tinh tộc nơi đó cũng chính là chỗ tộc trưởng hải tinh tộc ngày thường thiên tọa luyện đàn trên đường đi tới Lục già đã thông báo tất cả tin tức luyện hồn thu được Bọn họ phân công công việc cũng rất rõ ràng Lục già muốn tìm lão tổ Hải tinh tộc báo thu Đồng thời luyện hóa toàn bộ Hải tinh tộc Mà mục tiêu của hứa thành Là tinh tộc trưởng kia Bởi vì chính đối phương hạ xuống mệnh lệnh ám sát Bách Đại Sư Cho nên lúc này Sau khi đến Tốc độ của hứa thành rất nhanh Trong cơ thể như có một mảnh đại lục thiểu đốt Gào thét đi về phía phương hướng tổ miếu của Hải tinh tộc Một đường đi qua theo bầu trời làm sắc hòa diễm hạ xuống tất cả kiến trúc đều đang bị thiêu đốt vô số tộc nhân hải tinh tộc ở trong hòa diễm này phát ra tiếng kêu thảm mặt đất là một mảnh tàn nát giới nhiệt độ cao mắt thường có thể thấy được đang bị hòa tan rất nhiều chỗ trũng xuống đều xuất hiện làm sắc hòa diễm trồng chất giống như muôn thấm vào trong bùn đất luyện hóa sâu hơn còn có khối lỗi đệ lục phòng mang theo ý chí của lục gia nhanh chóng giết chốc đệ tử đệ lục phòng cũng như vậy chấp hành mệnh lệnh của lục gia toàn bộ hải tinh tộc một mảnh đại loạn từng gốc cây sàn hô sụp đổ từng mảnh mặt đất bị nún xuống làm tòa chủ thành bấy giờ chỉ còn có ba tòa đều đang trong làm sắc hòa hải nồng đầm khói bốc lên cuồn cuộn, cuộn. tốc độ của hớ thanh mau hơn trong khoảnh khắc tiếp cận một tu sĩ hải tinh tộc muốn ngăn cản hắn đi về phía trước giờ tay phải vung lên kim mô luyện vạn linh tê mình hít một cái trong khoảnh khắc thân thể tu sĩ này run dày trực tiếp trở thành thi hài tốc độ của hơi thanh không giảm kim mô ở phía sau đi theo chiếc đuôi hỏa diễm ngập trời như áo choàng ở xung quanh hứa thành có xuất hiện một lượng lớn hắc vụ vườn quanh ở giữa không trung hình thành một khuôn mặt dữ tợn bên trong là vô số tiểu hắc trùng còn có cái bóng người chết mặt đất cũng đang nhanh chóng đi theo thiết thiên bầu đen cũng là như vậy từ xa nhìn lại giữa khắc này hứa thành như sát thần lâm thế những nơi đi qua tất cả kẻ ngăn trở toàn bộ tử vọng hết chương 215 trăm mười chuyên đề dịch bởi tạ hói audio trừ vì có thể ủng hộ tại hạ thông qua ví mô mô hoặc bánh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.